các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trước đây đều chẳng còn thấy đâu nữa quả nhiên chỉ có hoa hồng anh chạy luôn à sự việc không như nghiên nghiên nói đâu tống thải trăn vội vàng giải thích hai ngày hôm trước em thấy hoa tường vi ở đây có một chút heo rũ không đẹp nữa cho nên liền bắt tay vào giờ sang nó lại một chút em thấy đất vẫn còn trống nên đi mua một ít hoa hồng về trồng anh chạy luôn à em thật sự là vô tội mà em lại không biết hoa tường vi là loại nghiên nghiên thích vừa nãy em giải thích với chị ấy Nhưng chị ấy vẫn rất là tức giận. Phỏng nghiên nghiên đối với cách nói vô tội lần này của cô ta, cảm thấy không có cách gì tin nổi. Bởi vì vừa nãy, cô ta chẳng những không hề giải thích với mình, còn trực tiếp thẳng thắng nói. Tôi không thích hoa tường vi, hoa hồng so với nó còn đẹp hơn rất nhiều. Vừa nghe đã biết cô ta là cố ý hủy diệt hoa tường vi, hơn nữa cô rất hoài nghi. Cô ta thật sự không biết hoa tường vi là loại hoa cô thích sao? Hoa tường vi của chị không thể nào héo rũ được. Cô ấy tuần trước vẫn còn rất đẹp Vậy ý của chị là em đang nói dối sao? Tổng tài trăn lập tức hốc mắt đào ứng. nó Còn nói dối hay không? tự cô có thể biết rất rõ Mới vài ngày trước Nói yêu Trạch Luân với cô Hôm nay lại hủy diệt hoa từng vì cô thích Cô không biết rốt cuộc cô ta là muốn như thế nào Mấy ngày nay cô đều cố gắng hết sức Để tránh mặt cô ta Cô đang nghĩ Mặc kệ dụng ý của cô ta là gì Dù sao cũng là em gái yêu mến của Trạch Luân qua một thời gian sẽ quay về san francisco bởi vậy cô quyết định sẽ không thèm để ý tới không muốn khiến cho ông xã có xử nhưng lần này cô ta thật sự là rất quá đáng khiến cho cô cảm thấy vô cùng tức giận anh trạch luân ạ anh xem đi em đã nói nghiền ngén rất là chán ghét em mà có đúng không không thèm chấp nhận lời giải thích của em lại còn chỉ trích em nói dối em thật sự rất là khổ sờ mà Tống thải chăn nghẹn ngào cường trạch luân thật sự không hiểu vì sao Hai cô không thể bình tâm tĩnh khí để mà chung sống Tiểu Trăn có lỗi Bởi vì con bé trước khi làm chuyện này Nên hỏi quá trình quản gia trước Nhưng con bé cũng đã xin lỗi Còn về phần nghiên nghiên Nếu như có thể Anh thật sự hy vọng bà xã cùng Tiểu Trăn có thể trở thành bạn tốt Chỉ ít quan hệ cũng không cần phải ẩm ý Không thoải mái như vậy Nghiên nghiên à Anh thấy Tiểu Trăn con bé không phải là cố ý đâu Hồi nữa con bé cũng đã xin lỗi rồi Em hãy tha thứ cho con bé đi Còn bé này làm việc gì cũng đều bộp chụp tùy tiện như vậy. Em đừng để ý. Khương Trạch lần thử doa dịu bầu không khí. nghe thấy ông xã lại một lần nữa nói đỡ cho Tấm Thải Trăn. lờ giận trong lòng cô phòng nghiên nghiên càng bừng lên. Cô không hiểu vì sao anh lại năm lần bảy lượt bênh vực người khác như vậy. Sự bênh vực của anh đại biểu. Anh tin tưởng lời của Tấm Thải Trăn, chứ không có thể tin tưởng vào bà xã là cô. Điều này khiến cho lòng của cô có một chút đau đớn. Anh rõ ràng là yêu cô. Vì sao lại không tin tưởng cô chứ? Sau khi thờ hồn hình, mấy lượt trong tâm tâm, cô xoay người rời đi bởi vì cô không muốn cùng cãi nhau với ông xã. Cô không muốn nhìn thấy mặt Tống Thầy Trăn giả dối kia một lần nữa. nhiên nghe nào! Tống Thầy Trăn giữ chặt lấy tay của Cương Trạch Luân. Anh Trạch Luân à, nghiền nghe chị ấy vì sao lại ghét em như vậy chứ? Cô ấy không có ghét em. Vậy thì chị ấy vì sao? Luân nhìn em với nét mặt không vui vẻ. Em thật sự là muốn cùng với chị ấy trở thành bạn bè mà. Anh cũng cảm thấy bà xã là lạ. Là... Bởi vì ngay cả anh cũng có thể nhận thấy cô không thích Tiểu Trăn. Mà dù bề ngoài cô đúng là có hơi nghiêm túc, nhưng anh hiểu rõ hơn bất cứ ai hết. Bà xã ôn nhu động lòng người biết bao nhiêu, họ nữa cũng chưa bao giờ nghe nói qua cô chán ghét ai cả. Qua thực không khác gì với một thiên sứ, đơn thuần ngây thơ. Vậy vì sao cô lại ghét Tiểu Trăn như vậy chứ? Anh thật sự không muốn nhìn thấy bà xã và Tiểu Trăn đối xử tệ với nhau như vậy. Trước khi Tiểu Trăn quay trở về, anh có nên nghĩ ra một biện pháp nào đó? Khiến cho hai người bọn họ trở thành bạn tốt hay không chứ Chẳng lẽ là cô đang khen sao Bởi vì là tiểu trăn luôn đeo dính anh ư? Không Không có khả năng Nghiền nghiền hẳn là biết anh yêu cô bao nhiêu Cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình cô Hơn nữa anh cũng chỉ xem tiểu trăn như là em gái Nên không có khả năng là đăng khen Như vậy rốt cuộc là vì sao Nghiền nghiền lại phải bài xích tiểu trăn như vậy Đột nhiên anh nhớ tới việc Phải giới thiệu bạn trai cho tấm thải trăn Có lẽ sau khi con bé kết giao với bạn trai Thì sẽ không còn trẻ con như vậy nữa Có lẽ cũng sẽ có nhiều chuyện tan ngẫu hơn với nghiên nghiên. Đạo Trần à Tối nay anh sẽ dẫn em đến một chỗ Đi đâu à Trước đây anh thỉnh thoảng sẽ đến một quán bar Nơi đó rất khá Anh sẽ mang em đi giải quay Thật vậy sao Tống Tài Trần vui vẻ không thôi Đột nhiên sầu môi nói Vậy thì Nhiên Nhiên cũng muốn đi cùng sao Không phải, chỉ có anh và em đi thôi bởi vì anh muốn dẫn con bé đi làm quen với một số bạn mới điểm này chốc nữa anh sẽ nói sáng với bà xã cường trạch luận mang tống thảy chân đi vào trong hiêu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện